Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Vẫn còn đang chạy. La Nguyện thắc mắc một căn phòng kín mít như thế này để tại sao Ngọc Cương lại kê tủ đông lạnh ở dưới này. Không lẽ bên trong có đồ uống? Sẵn cơn khát cô đến soi đèn và mở tủ. Nắp tủ vừa được mở ra cô nhìn thấy ngay cái đầu người nát bét nằm ở trong đó. Khuôn mặt bị dập cho đến biến dạng. hai con người trắng giã lồi sang bên ngoài. Trên mặt của người đó bây giờ như một đống thịt bầm đã được đông này Cô đưa tay lên bịt miệng, cố không phát ra tiếng động. Vì quá sợ hãi mà La nguyệt phải đóng luôn nắp tủ lạnh lại. Cô mò mẫm qua chiếc tủ kế bên và mở lại. Lần này đập vào mắt của cô là những khúc chân tay đùi vẫn còn dính máu đỏ lòm. Vội đóng cánh tủ lại, cô bịt miệng chảy ra một góc nôn ói. Ở bên ngoài cửa thì Ngọc Cương đập cửa sầm sầm gọi La nguyệt. Anh biết em ở trong đó, mau mở cửa cho anh, anh hứa sẽ không làm hại em. Là Nguyệt vừa khóc vừa nói thật lớn Anh là kẻ giết người Anh giết bao nhiêu người rồi hả Trong hai cái tủ đông này là xác của ai Là của ai Ngọc Cường như lẫn điên dại Khi biết là Nguyệt phát hiện ra cái xác của A Luân nằm trong đó Hắn giận dữ quát lớn Còn khốn mau mở cửa ra Nếu không đừng trách ta không để tình Là Nguyệt gào lên tức giận Anh là thằng khốn Anh là kẻ giết người biến thái Anh mau cút đi Anh tôi đang trên đường đến đây Làng nguyệt hét xong tự dưng thiếp bên ngoài không còn tiếng đập cửa Cũng không nghe thấy tiếng của Ngọc Cương nói Cô tưởng lời nói của mình đã làm cho hắn sợ Hắn sợ bị bắt cho nên hắn đã tranh thủ bỏ trốn Nhưng cô đã nhầm Lúc cô dón rén định đi ra mở cửa xem Ngọc Cương đã đi thật hay chưa Thì một tiếng động thật lớn vang lên ở bên ngoài Tiếng động đó là của chiếc rìu cắm chặt vào cánh cửa gỗ để phá Cô giật mình lùi lại cơ thể run bần bật vì sợ La Văn bảo Tông Vĩ chạy theo hướng định vị Anh cầm lên điện thoại nhắn tin cho La Nguyệt Nếu không có cơ hội chạy thoát thân em phải thật bình tĩnh Tìm nơi nào để trốn 15 phút nữa anh sẽ tới Điện thoại của La Nguyệt sắp hết pin Trước khi nó tắt cô chỉ kịp nhắn. Không kịp nữa rồi hắn đang phá cửa Anh hai số nhà 37 đường... Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại tắt ngấm La Văn đọc tin nhắn xong thế định vị đã tắt anh đoán được điện thoại của la nguyệt hết pin anh tức giận trời đồng khốn kiếp hắn đang phá cửa phòng và bắt con bé tông ví cậu chạy nhanh chút nữa đi ngọc cương dùng hết sức chém những nhát dìu thật mạnh vào cửa chẳng mấy chốc cánh cửa đâm hở ra một lỗ lớn hắn thỏa tay mở chốt la nguyệt mặt tái xanh sợ hãi lùi vào một góc để trốn hắn bước vào với một nụ cười gian ác miệng của hắn liên tục gọi tên của la nguyệt Làng Nguyệt, ra đây mau đi, ra đây mau, anh sắp tìm thấy em rồi đó. Trên tay là một con mèo rất đẹp, cánh cửa đã mở toang ánh điện dọi vào. Làng Nguyệt ẩn mình trong bóng tối nhìn ra ngoài cửa, thấy khuôn mặt của hắn cười gian ác. Cô nhận ra hắn đang ôm một con mèo quý của mình. Cô rất cưng con mèo này của mình, mới hồi tối cô đưa nó đi cùng. Hắn giơ con mèo lên trước mặt lắc qua lắc lại. Con mèo cố vùng vẫy để thoát má nắm thật chặt, mặc cho con mèo cào cấu và cổ tay của hắn đến chảy máu. Nhưng hắn chẳng có cảm giác đau đến lúc này. Tiếng mèo kêu làm cho La Nguyệt đau đến xé lầm. Cô đưa tay bịt miệng của mình và dặn lòng phải im lặng. Nhìn nó đang trong tay của tử thần cô lắc đầu mà rơi cả nước mắt. Lily, li, chị xin lỗi. Lily li là tên mà La Nguyệt đặt cho nó. Thấy là Nguyệt vẫn bướng chưa chịu bước ra, Ngọc Cương liền nói. Là Nguyệt, nếu em vẫn cố chấp không ra, anh sẽ giết nó như giết thằng A Luân. Em mau chọn đi. Là Nguyệt vẫn im lặng, hắn bắt đầu nổi cơn điên. Sơ Dịu lên, hắn định chém con mèo một nhát, thì là Nguyệt chạy ra hét lớn. Đồ khốn, anh để yên nó đấy. Nếu anh dám đụng tới nó một cọng lông, tôi sẽ giết anh. Hắn nhìn cô cười nhầm nhở, cuối cùng lòng thương của cô với Lily đã bị hắn lợi dụng. Nhưng hắn quá nhẫn tâm Hắn quăng cây dìu xuống chân Rút trong túi ra một chiếc búa Cứ như vậy phang thẳng vào đầu của con mèo Nó gầm lên một tiếng rồi dãy đành đành chết Cái đầu của nó nát bè bét đầy máu la nguyện xứng người khi chứng kiến cảnh này Tay của cô siết lại giận dữ Cô bật lùi lại qua được một cây gậy gần đó Nắm thật chặt trong tay cô liền lao đến Đập thật mạnh vào người của Ngọc Cương Thằng khốn này tao sẽ giết bay Tao bảo mày đừng động và ly ly rồi cơ mà. Hắn khá đau sau những cú đánh của La Nguyệt. Nhưng với sức to cao của hắn thì thêm vài cú nữa chẳng có là gì. Hắn vùng lên nắm cổ tay của La Nguyệt, giật cắn gậy trong tay cổ của Nghe